các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chân anh ngã quỵ xuống đất như không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy trời ơi mình chỉ biết thốt lên một tiếng rồi bật khóc những giọt nước mắt hối hận anh hối hận tại sao mình lại có thể nghi ngờ sư phụ chứ một lúc sau thì mình đứng phát dậy quay lưng bỏ đi ánh mắt anh bây giờ như hai q u ả n g lửa đỏ rực trong đầu bây giờ chỉ còn vẹn vẹn hai chữ mà thôi báo thù. Ngày chiều hôm đó, mình ra chợ mua một con gà và hoa quả n h a n g đ è n Anh làm một mâm cơm c ũ n g như thầy lĩnh và ông mãi. Bà nến nhang được thắp lên, khói tỏa ra nghi ngút. Mình đứng đó lặng im, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. Sư phụ, sư bá, đổ đệ bất hiếu, trách lầm hai người rồi. Hai người yên tâm, còn sẽ báo thù. con sẽ báo thù cho mọi người. bà nén n h à n g được cắm ngay ngắn. minh mặc một bộ quần áo đen, giống với bộ quần áo của đoàn người lúc sáng. anh quay ra phía sau lưng, với tay lấy thanh kiếm của ông mã treo trên đó. x ệ t thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. ánh nắng mặt trời phản chiếu vào lưỡi kiếm rồi lóa lên một cái. mình dơ thanh kiếm trước bàn thờ. anh cúi đầu l ạ i ba lạy rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa mất hút. sau một hồi thăm dò thì cuối cùng mình cũng biết được vài thông tin. tên đạo sĩ tiến kia hai hôm trước đã dựng một pháp đàn tại nghĩa địa của làng hạ, tuyệt nhiên không cho ai lại gần cả. không biết anh ta làm gì trong đó mà người ta có thể nghe thấy tiếng khóc la kêu gào dù ở cách xa đến cả cây số. ngày hôm sau thì có một đoàn quân áo đen đến, chúng còn có cả súng tây. không chỉ có thế, hết đoàn này đến đoàn khác kéo đến tính ra đến bây giờ thì có cả gần ngàn người. Bọn họ dựng trại trên núi cấm. Còn riêng tiên đạo sĩ tiến kia thì mời được cả một ông quan tây về, mang theo tờ chát sắc phong của ông toàn quyền, sắc phong cho anh ta làm quốc vương của nước mới, lập ra một nước tên là cầu thần quốc. Khi nghe nhắc đến cái tên cầu thần, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong đầu Minh. Anh không thể nào quên được cái tên ấy. Cái tên đã từng khiến cho thầy lĩnh vào sinh ra tử mấy lần. và đặc biệt hơn đó là cái tên đã đem anh vẫn đi tưởng đâu bè lũ cầu thần đã bị dẹp bỏ thật không ngờ chúng lại có thể gây dựng lại được như hôm nay trời đã về đêm mình men theo con đường mòn nhỏ lên núi cấm đường đi thật không dễ dàng chút nào cứ qua một đoạn ngắn là có một tròi canh khác đèn luốc sáng chừng mình phải vất vả lắm mới luồn đường tắt mà qua gần nửa đêm thì mình cũng đã đến nơi quả thật mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Doanh trại của đám người áo đen kia quả thực rất hoành tráng. Trước cửa trại là hai khẩu đại bác rất lớn. Cánh cổng được dựng bằng tre cao đến trục thước. Xung quanh là hàng rào cũng làm bằng tre, có cọc nhọn chĩa ra bên ngoài. x e m ra đây có thể coi là một pháo đài vững chắc. Mình nấp vào một lùm cây rồi cẩn thận quan sát. Cứ vài phút lại có một nhóm người mặc áo đen đi tuần v ọ n g quanh. nếu cứ xông vào thế này chắc chưa qua đến cửa đã bỏ mạng rồi. đàng ngoài hoài không biết phải làm thế nào, thì Minh nhìn thấy một tên áo đen tiến lại gần mình, thì ra tên này định đi tiểu. Anh nhận ra đến cơ hội duy nhất của mình, nên không cần chần chừ gì nữa, nhanh như cắt, Minh nhảy sổ từ trong ra bụi, lấy tay b ị t miệng tên áo đen kia, một tay cầm con dao nhỏ c ứ một nhát, gã áo đen s ụ i lơ, máu từ cổ tuôn ra ảo ảo. đợi một lúc thì mình buông hắn ra, đẩy v ớ i bên trong bụi, vớ lấy khẩu súng đeo bên lưng hắn, anh ung dung đi thẳng về bên trong doanh trại kia. Mọi thứ diễn ra đúng như mình suy nghĩ, đội quân áo đen này thực chất được gộp từ rất nhiều toán quân khác nhau, chúng đến từ nhiều nơi, cho nên việc người lạ như minh xuất hiện làm chúng không mảy may nghi ngờ. tên này nhìn thấy minh thì cứ tưởng người của đoàn khác, sau mà hồi đi vòng vòng cùng mấy toán lính gác. thì m ì n h cũng đã hình dung sơ qua về địa thế cũng như cách bố trí bên trong khoảng độ 2 giờ sáng thì bọn lính gác thay ca cho nhau m ì n h cũng vì thế mà đi theo toán lính cũ về lều nghỉ ngơi t r ờ i cho những tiếng ngáy vang lên đều đều thì m ì n h mới rón rén bước ra ngoài trời lúc này gần sáng cho nên bọn lính gác cũng hơi lơ là chúng chỉ đứng cho có lệ mình men theo mấy chiếc lều dựng bằng lá dừa đến trại trung tâm Chắc đền là nơi tiên đạo sĩ Tiến đang ở. Thành kiếm biển hồng mình lúc này đã được rút ra khỏi vỏ. Anh tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net